các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khó giải quyết ngày mai cô phải đến bệnh viện làm phẫu thuật cô không thể bảo bố mẹ trở về nhà trong ngày hôm nay được mà không hai người sẽ nhận ra điểm khác thường ca phẫu thuật này chẳng lẽ là phải lùi quan trọng hơn để bố mẹ ở đây thì cô cũng phải quay về phòng trọ cô tin với khả năng của thẩm gia chắc chắn có thể tìm ra được bố mẹ cô đến lúc đó mới thật sự là loạn con vào toilet một lát lúc nãy tâm tương giản nhân nhân đều đặt trên người bố mẹ Bây giờ mới tỉnh táo lại đồ chốn Cô cần đem chuyện này nói với thầm tây thừa. Bất kể thế nào đi nữa, cũng không thể để cho bố mẹ Giàn biết được chuyện này. Mà bây giờ, người có thể ngăn cản được người của thầm gia, đánh ra cũng chỉ có mũi thầm tây thừa mà thôi. Bố mẹ Giàn nghĩ cô muốn trốn tránh, chuyện trở về quê, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngồi trên sofa đợi cô chiều lại. Đi vào trong toilet, đóng cửa lại, Giàn nhân nhân gọi điện cho thầm tây thừa. Cũng may thầm tây thừa bên kia bắt máy rất nhanh. Giàn tiểu thơ. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không Phải Bố mẹ tôi từ quê lên đây rồi Giờ tôi đã đưa họ về phòng trọ Tôi chỉ sợ người nhà anh sẽ tìm đến tận cửa thôi Nói đến đây Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục Đợi lát nữa Tôi sẽ đưa họ ra ngoài Thật xin lỗi Lần này mình làm phiền anh rồi Tôi thực sự không muốn để bố mẹ tôi biết chuyện này Lúc này cô cũng đã nghĩ Hay là đưa bố mẹ đến căn nhà thầm tê thừa sắp xếp Nhưng vợ chồng họ cũng không phải kẻ ngốc Đương nhiên Họ biết năng lực của cô căn bản Không thể thuê nổi căn nhà như vậy Nếu như đưa họ tới khách sạn Thì cũng không hợp lý lắm Không chừng bọn họ sẽ hoài nghi Cô đang ở cùng người đàn ông nào đó Vậy nên cô thật sự không nghĩ ra cách nào vẹn toàn Chỉ có thể đưa bọn họ về phòng mình cất hành lý Bây giờ vẫn còn sớm Người của thẩm gia hẳn sẽ không trùng hợp tới mức Nhanh như vậy Đã tìm đến tận cửa đâu Cô sẽ đưa họ đi ra ngoài ngay Xem phong cảnh xung quanh một vòng Thế nào giờ cũng sẽ hết một ngày thôi Về phần người của thẩm gia Chỉ có thể làm phiền thẩm lo th Giọng nói cuộc thẩm tê thừa không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy yên tâm Được Không biết vì điều gì Mà khi nghe anh ta nói xong Cô liền tiên rằng anh ta nhất định sẽ xử lý tốt Vì nay rồi Ngày mai có thể sẽ không tiến thành phẫu thuật được già nhân nhân thở dài một hơi Lần phẫu thuật này càng đến lâu càng không tốt Về điểm này thì cô cũng biết Không có gì Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp Em đừng lo Đúng lúc cô đang muốn bàn lại với thầm tê thừa Về thời gian phẫu thuật Thì nghe thấy tiếng người trò chuyện trong phòng khách Cô lập tức bỏ máy khỏi tay Cẩn thận nghe ngóng Bên ngoài không chỉ có hai người Giàn nhân nhân đến điện thoại cũng chưa kịp tắt nên mở cửa toilet đi ra Giây phút nhìn thấy bà thẩm, Cô chỉ muốn ngất liệm tại chỗ So với tốc độ Cô thật sự cảm thấy tự ti Giàn nhân nhân mang về mặt <cười> So với tốc độ Cô thật sự cảm thấy tiểu ti Giàn nhân nhân mang về mặt thả chết quét đi cho rồi nhìn bà thẩm, Rồi lại nhìn bố mẹ mình Thật đúng là không còn lời nào diễn thả nổi Vận mệnh đúng là có thù hằn với cô Để cô rơi vào cảnh khốn cùng Hay là nảy tới lần khác Bà thẩm tất nhiên không cho người điều tra về giàn ra Có điều mà đã cho người đứng ở cổng Cô nhà trò của nhân nhân để trông chừng. Nếu như nhìn thấy nhân nhân trở về Thì lập tức báo lại với bà Thật ra lúc giàn nhân nhân nhận được điện thoại của mẹ giàn Thì đó trong lòng cô luôn có dự cảm không tốt Với thế lực của thẩm gia, Muốn biết chuyện bố mẹ cô đến đế đô Thì đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi chẳng qua cô muốn kéo dài thời gian một chút, thầm tên thừa có thể kịp thời rồi lấy chuyện này. hiện tại bà thầm đã đứng ở trong phòng khách cười tươi nhìn cô. cô cúi đầu nhìn xuống bụng một cách bổ thức. một khi bố mẹ già biết được chuyện này, đến lúc đó chỉ sợ cô muốn bỏ đứa bé cũng sẽ vô cùng khó khăn. nếu như người của thầm gia không đồng ý để cô bước chân vào cửa nhà họ thầm, vậy thì vì thể diện và vì cuộc sống của cô, bố mẹ già nhất định sẽ đưa cô đi làm phẫu thuật. nhưng vấn đề quan trọng chính là bà thầm lại một mực. Muốn cô gả vào nhọ thầm với tư tưởng cứng nhắc của bố mẹ giản thì việc con gái có thai trước kết hôn là một việc cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu như cô và thầm Thế Thừa kết hôn thì mọi chuyện lại khác hẳn. Bây giờ vấn đề mấu chốt trong chuyện này chính là về kết hôn. Nếu cô hoặc Thẩm Thế Thừa, một trong hai người đánh chết cũng không đồng ý kết hôn, có thể tình huống sẽ còn thay đổi. Mặc kệ là cô không đồng ý hay thấm Thế Thừa không đồng ý kết hôn, kết quả chỉ có một, đó chính là bố mẹ dàn sẽ đồng ý để cô bỏ đi đứa bé này. Dù sao cũng chẳng có bố mẹ nào mong muốn đứa con gái duy nhất của mình Là mẹ đơn thân cả Nhưng mà bỏ đứa bé này đi rồi Bố mẹ chắc chắn sẽ đưa cô trở về quê nhà Và sẽ không để cô ra ngoài như thế này nữa Hơn nữa Việc phá bỏ thay nhi đối với hoàn cảnh của giản gia mà nói Sau này chỉ là một bầu trời đen tối Bọn nó chỉ có thể cố gắng nhanh chóng Tìm một người cùng quê cho cô xem mắt Chỉ cần điều kiện không có trở ngại gì Thì sẽ lưu mạng thức phục cô đồng ý Tình hình trước mắt bây giờ là như vậy Cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng thầm ra để ý đến đứa bé như thế, nếu như ngay từ đầu bọn nó không biết đến sự tồn tại của đứa bé thì có thể kết quả sẽ không như bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net